đời tổng thống cây thứ tư chương mười hai vô tuyến truyền hình chưa bao giờ có được một tuần lễ huy hoàng như tuần qua chủ nhật tất cả các kênh phát sóng vụ ám sát giáo hoàng kênh pbs phát bàn tường thuật đặc biệt thứ ba vụ giết hại teresa kennedy được liên tục phát trên màn hình vô tuyến các kênh phát sóng trên toàn cầu không ngừng đưa tin về vụ thảm sát này bộ mặt của tên yabrin con diều hâu ngoài sa mạc cứ lờn vờn quanh các con tin ập vào từng nhà ở hoa kỳ cá trở thành một con yêu quái tai ác trong các chuyện thần thoại hiện lên trong chương trình đưa tin cuối ngày một cơn ác mộng luôn ám ảnh những giấc mơ của người hoa kỳ thư tín của hàng triệu người thông cảm tới tóc gửi về nhà trắng tại tất cả các thành phố lớn người ta đều thấy những tang đen đeo trên cánh tay các công dân hoa kỳ do đó vào khuya hôm thứ tư khi các trạm phát sóng vô tuyến đưa lên hàng đầu bản tin lọt ra ngoài về bức thư tối hậu thư của tổng thống francis kennedy gửi quốc phương của sehabin thì khắp hoa kỳ đâu đâu người ta cũng thấy những đám đông tụ tập và gieo hò hân hoan sung sướng rõ ràng là họ đã ủng hộ quyết định của tổng thống phóng viên vô tuyến truyền hình phỏng vấn các công dân đi trên đường phố đã phải kinh hoàng trước những lời bình luận táo bạo câu hò hét đáp lại lời phỏng vấn là diệt lũ con hoang cuối cùng những người phụ trách các kinh đã phải ra lệnh ngưng ngay các cuộc phỏng vấn lệnh này cho do chính lorenzalenton tung ra sau khi đã trao đổi với những kẻ cùng hội cùng thuyền tại nhà trắng tổng thống francis kennedy không có thời gian đau buồn trước cái chết của con gái ông ông bị những quan chức khác nắm quyền hành trong nước chất vấn và phải tìm cách vỗ yên họ bằng cách giải thích rằng đây không phải là một vụ sa ma chiếm đất đai ở trung đông và yêu cầu họ hợp tác ông trình bày để họ hiểu rằng thái độ của ông là dứt khoát không thay đổi ông nêu rõ tổng thống hoa kỳ không hề bị lừa gạt phải phá hủy trung tâm công nghiệp dầu mỏ đắc và nếu không đáp ứng b ả n tối hậu thư thì cả vương quốc sehabin cũng bị phá sạch ottervê k é và b e r g o d d i c k cùng viên đại sứ wally chuẩn bị bay sang sehabin trên chiếc máy bay chở hành sách khách có tốc độ lớn chưa được đưa qua sử dụng trong ngành hàng không dân dụng ottbert gray c u ố n cuồng tập hợp quốc hội đứng bên tổng thống nhưng đến cuối ngày ông nhận thấy rõ ràng mình đã thất bại ugin daxi bình tĩnh tìm cách giải đáp những băn khoăn của các thành viên trong nội các và bên quốc phòng đã ghi lại tổng số biên bản đôi tai nghe của chiếc đài w a l k m a n lúc nào cũng khư khư áp chặt vào tai ông để những câu chuyện trao đổi không cần thiết ở nhóm ông làm sao nhãn nản lòng kitchenclee lúc ẩn lúc hiện giữa các chuyến đi bí hiểm suốt ngày thứ tư thượng nghị sĩ thomas lambertino và nghị sĩ alfred singh liên tục gặp gỡ các đồng sự trong hạ viện và thượng viện để bàn bạc cách lên án t ạ bãi miễn kennedy câu lạc bộ socrates gọi điện thoại cho tất cả các hội viên thành thật mà nói việc can thiệp của quốc hội chỉ là chiếc bóng mờ nhạt trong việc khẳng định rằng bản thân quốc hội có thể tự xác nhận mình là pháp nhân có quyền quyết định nhưng một hành động tàn nhẫn như bức, thư, như bức tối hậu thư của kennedy gửi sehabin là những bằng chứng rõ ràng về những nỗi xúc động của một cá nhân chứ không phải là lẽ phải của một quốc gia k h u y thứ tư liên minh được nhóm họp cả hai viện với số phiếu giành được rõ ràng là hai năm ba sẽ họp vào tối thứ năm mấy tiếng đồng hồ trước thời hạn cuối cùng kennedy ra lệnh phá hủy trung tâm công nghiệp dầu mỏ đáp lambertino và j e n thông báo tường t ậ n mọi vấn đề với ott plus gray hy vọng ông ta thuyết phục được francis kennedy h ù i bỏ bức tối hậu thư gửi xe h a b i n osport g r a y báo cho họ biết rằng tổng thống sẽ không làm chuyện đó sau đấy khi nghe osport g r a y báo cáo lại francis kennedy bảo ông ta otto theo tôi anh cùng chris và d a r c y tối nay sẽ dùng bữa ăn khá muộn với tôi ta hẹn nhau vào lúc mười một giờ khuya nhé và sau đó anh đừng nghĩ tới chuyện về thẳng nhà đấy tổng thống và bộ tham mưu của ông dùng bữa tối tại yellow room nơi kennedy ưa thích như thường lệ kennedy ăn uống đảm bạc bữa ăn chỉ có một miếng thịt rán nhỏ dăm lát cà chua chín thái mỏng sau đó một tách cà phê và mấy chiếc bánh c r e m bánh nhân hoa quả nhỏ kirschen và những người khác được bày thêm cho một dĩa cá nhưng không một ai đụng dĩa ăn một miếng nào kennedy trông rất thanh thản còn mấy người kia cứ lúng ta lúng túng mọi người đều băng, tay, băng tang trên tay áo như kennedy a n h ấ y ở trong nhà trắng kể cả những người phục vụ đều đeo băng tang giống nhau nên kirschen thấy có vẻ cổ hủ ông ta biết rằng ugin đắc d đã ra lệnh như vậy kennedy lên tiếng đã đến lúc cần phải cho mọi người biết rõ mọi vấn đề của ta nhưng không được để lộ các chuyện này ra ngoài không cần ghi biên bản khá nghiêm trọng kirsten bảo ông ta v ắ n tắt thuật lại diễn biến vụ dọa nổ bom ông ta thông báo rằng luật sư của họ vừa cho biết hai thanh niên đã không chịu c u n g khai lời nào old b l o t d gray hỏi đầy nghi ngờ có một trái bom hạnh nhân đặt ngay tại thành phố n e w york ư tôi không tin điều đó tất cả những chuyện chết tiệt này không thể xảy ra đồng thời cùng một lúc được d a r c y nói anh thực sự tin chắc rằng chúng đã gài bom hạnh nhân ạ kirschen đáp theo tôi con số may rủi là mười phần trăm ông ta nghĩ bụng con số này là chín m chín mươi phần trăm nhưng không dám nói ra lời thế anh có biện pháp gì rồi d a t gì hỏi chúng tôi đã tung ra những đội tìm kiếm chất hạt nhân kirsten đáp nhưng còn bị kẹt yếu tố thời gian nói đến đây ông ta quay sang trực tiếp trao đổi với kennedy chúng tôi chỉ còn đợi chữ ký của tổng thống để đợt hỏi cung bằng biện pháp y tế được sử dụng chất thử pvt Kishin giải thích điều chín trong đạo luật kiểm soát vũ khí nguyên tử không được francis kennedy nói mọi người sững sờ trước lời khước từ của tổng thống chúng ta không thể trông cậy vào sự may rủi d a r c y nói anh ký lệnh đi nhưng cơ quan chính thức của nhà nước xâm phạm đến não một cá nhân là một hành động nguy hiểm kennedy ngừng lời một lát rồi nói tiếp chúng ta không thể hy sinh quyền của các nhân công dân vì chỉ vì một mối nghi hoặc đặc biệt là đối với những công dân có tiềm năng quý giá như hai thanh niên ấy anh chris khi nào anh có bằng chứng có thể khẳng định vững chắc hơn anh sẽ đề xuất lại sau đó kennedy quay sang bảo odblot gray anh otto anh vắn tắt thông báo cho kitchen và d a r c y biết rõ về tình hình quốc hội odblot gray lên tiếng mục tiêu kế hoạch của họ là thế này bây giờ họ biết rằng phó tổng thống không ký vào bản tuyên bố lên án tạm, mãn, tạm bãi miễn anh theo điều bổ sung thứ hai mươi lăm nhưng số chữ ký của các thành viên trong nội các đã khá đủ để họ có thể bắt tay vào hành động họ sẽ dùng tiếng nói của quốc hội để quyết định tình trạng sức khỏe của anh khuya thứ năm họ sẽ triệu tập và bỏ phiếu lên án tạm bãi miễn anh họ chỉ muốn gạt anh đứng ngoài vụ thương lượng đòi thả các con tin họ đưa ra lý lẽ là anh đã bị quá xúc động trước cái chết của con gái khi loại được anh bộ trưởng bộ quốc phòng sẽ hủy bỏ diệt ném bom đáp trong thời hạn ba chục ngày anh bị bãi miễn họ hy vọng bậc ordic thuyết phục được quốc vương thả các con tin quốc vương gần như chắc chắn sẽ làm theo ý họ kennedy quay sang bảo đác di anh thảo và đưa ra chỉ thị sau đây không một thành viên nào trong nội các này được phép bắt liên lạc với sehabin làm trái chỉ thị sẽ bị coi là hành vi phản bội đắc duy nhẹ nhàng lên tiếng đa số trong nội các của anh đã chống lại anh lệnh của anh không còn hiệu lực lúc này anh không có quyền lực nữa kennedy quay sang k i t c h n c l e e chris muốn loại tôi phải cần hai phần ba lá phiếu đúng không đúng kirsten đáp nhưng nếu không có chữ ký của phó tổng thống thì về cơ bản đấy là một việc làm bất hợp pháp kennedy nhìn thẳng vào ánh mắt họ và hỏi、các... chẳng lẽ các anh đ a n g chịu bó tay ư đúng lúc đó ánh mắt kirsten glee l ó a sáng kennedy nghĩ rằng ông ta đã nảy ra một ý nhưng ý gì kirschen lựa lời rồi nói chúng ta gọi điện báo cho tối cao pháp viện rằng quốc hội đang đi ngược với hiến pháp lời lẽ trong điểm bổ sung thứ hai mươi lăm khá mơ hồ hoặc chúng ta có thể nêu lý do rằng sau khi phó tổng thống khước từ không chịu ký tên vào bản tuyên bố quốc hội tự đứng ra chủ mưu vụ này là một hành vi trái với tinh thần nội dung điều bổ sung tôi có thể làm việc với bên tối cao để ra quyết định đ ứ n g đắn sau khi quốc hội bỏ phiếu nhận thấy ánh mắt kennedy tỏ vẻ thất vọng kirschen tức giận tự trách mình ông ta đã lỡ lời ở một điểm nào đấy o t t b e r gray lo lắng nói quốc hội s ắ c tâm nhằm đánh vào khả năng tâm thần của anh họ định khơi lại chuyện anh đã đi đâu mất tâm suốt một tuần lễ n g à y trước hôm anh nhậm chức kennedy đốt luôn chuyện đó chẳng liên quan tới ai cả kirschen nhận thấy mấy người kia đợi ông lên tiếng họ đều biết rằng ông đã ở bên tổng thống suốt cả tuần lễ bí hiểm đó ông ta liền nói diễn biến trong tuần lễ đó không gây thiệt hại cho chúng ta francis kennedy bảo ugin anh làm ơn thảo công văn giải tám toàn bộ nội các trừ theodore tape thảo càng sớm càng tốt tôi sẽ ký ngay sau khi thảo xong anh trao nó cho thư ký báo chí để chuyển đến các phương tiện thông tin đại chúng trước khi quốc hội nhóm họp ugin đắc duy ghi lại chỉ thị này rồi hỏi thế còn chủ tịch đồng tham mưu trưởng cũng loại cả ông ta không francis kennedy nói về cơ bản ông ta cùng đi với ta những người khác tìm cách chống ông ta quốc hội không thể làm được chuyện này nếu không có bàn tay lũ con hoang ở câu lạc bộ socrates kirschen lên tiếng hiện nay tôi đang được trao nhiệm vụ hỏi cung hai tên thanh niên chúng im lặng không chịu khai nếu luật sư của chúng biết vụ này ngày mai chúng ta phải đưa chúng giao cho bên tòa án để xem xét đắc d i đột ngột nói có một điều khoản trong đạo luật an toàn về nguyên tử cho phép anh có thể giữ chúng điều này quy định quyền định lệnh định quyền giam giữ các quyền tự do của công dân anh cũng biết điều đó rồi anh Kirschen, anh e u g e n e Nếu anh Francis không ký lệnh cho phép được sử dụng biện pháp y học hỏi cung thì thử hỏi giữ chúng liệu ích gì. Luật sư của chúng đòi đưa chúng ta ra tòa nếu ta từ chối thì vẫn phải xin chí ký của tổng thống để đ ì n h lệnh. định quyền giam giữ vụ này anh francis liệu anh có thể Anh a n f r chịu i Liệu s a n có c h ký lệnh định quyền định quyền giam giữ không kennedy mỉm cười với k i t c h i n không làm như vậy quốc hội sẽ dùng nó để chống đối tôi bây giờ c k i s t c h n thấy tự tin tuy vậy miệng ông vẫn đắng ngét một lát chỉ một lát thôi và sau đó ông hiểu kennedy muốn gì ông biết mình phải làm gì kennedy nhấp tách cà phê ai nấy im lặng ngồi ăn nốt bữa tối bây giờ ta trao đổi với nhau về cuộc khủng hoảng thực sự liệu tôi còn giữ được chức tổng thống trong bốn mươi tám tiếng nữa không o t t o t gray đáp hủy lệnh ném bom đắt giao quyền thương lượng cho một đội đặc biệt thì sẽ không ai đụng tới anh trước khi quốc hội bỏ phiếu ai đã thỏa thuận với anh những điều đó kennedy hỏi thượng nghị sĩ lambertino và nghị sĩ jean otto gray đáp lambertino là một con người tốt bụng có tài còn jean là một người chuyên giải quyết những vụ về chính trị như vụ này họ không chơi trò hai mang với chúng ta thôi được đấy cũng là một cách lựa chọn kennedy nói với tối cao pháp viện cũng vậy còn gì nữa không d a r c y lên tiếng ngày mai trước khi quốc hội nhóm họp anh lên vô tuyến phát biểu lời kêu gọi toàn dân nhân dân sẽ ủng hộ anh và do đó có thể buộc quốc hội không dám liều lĩnh được rồi kennedy bảo ugin anh báo lên vô tuyến dành cho tôi một chút thì thời gian trong các chương trình phát sóng của họ chỉ cần mười lăm phút thôi Nhẹ nhàng đáp, anh francis chúng ta bước một bước quá lớn đấy tổng thống và quốc hội trực tiếp đối đầu với nhau và sau đó lôi kéo quần chúng hành động điều này có thể gây lộn xộn lớn gray nói cái tên yabrin này sẽ gây căng thẳng thần kinh chúng ta hàng tuần lễ và làm cho đất nước này lôi thôi như một đống phân k i s h e n lên tiếng có tin đồn rằng một người đang ngồi trong căn phòng này hoặc otter wicks sẽ ký tên vào bản tuyên bố lên án tạm bãi miễn tổng thống bất luận người đó là ai bây giờ không tiện nêu tên kennedy nôn nóng bảo đồn bậy nếu một ai trong các anh d ố p tâm làm điều đó thì nên xin từ chức trước đi tôi biết rất rõ tất cả các anh không một ai sẽ phản bội tôi ăn tối xong mọi người rời khỏi phòng yellow room để đi đến phòng chiếu bóng nằm ở đầu bên kia nhà trắng kennedy bảo đáp gì rằng ông muốn tất cả bọn họ nên xem cảnh ống kính vô tuyến quay được hình ảnh con gái ông bị hại, sát hại taxi nói giọng bồn chồn dội lên trong bóng tối cho máy chạy đi ống kính tv chìa thẳng vào chiếc máy bay lớn đậu trên sa mạc cáp sau đó ống kính camera tập trung vào khuôn mặt yabrin đang đứng chỉnh teresa kennedy nơi ngưỡng cửa máy bay kennedy đưa mắt nhìn lại nụ cười thoáng trên môi con gái ông và cánh tay còn d ơ lên vẫy ống kính camera một cái vẫy tay kỳ lạ mang tính vỗ yên lòng hơn là chịu khuất phục Dạp rình đứng cạnh cô sau đó hơi lùi về phía sau gã hơi cử động tay phải không thấy rõ khẩu súng lục một t i ế c súng nổ r ộ i lên người teresa kennedy ngã sấp xuống kennedy nghe rõ tiếng kêu của đám đông và nhận ra rằng đấy là những tiếng than đau đớn chứ không phải tiếng hò reo hân hoan sau đó lại là cảnh yabrin đứng nơi cửa máy bay gã d ơ cao khẩu súng trông khẩu súng chỉ là một chiếc ống kim loại đen bóng loáng dầu mỡ gã d ơ tay gã d ơ cao khẩu súng như một đấu sĩ d ơ cao gương trần nhưng không có tiếng reo hò cổ vũ đoạn băng kết thúc ở đoạn này u j i n dagi đã duyệt lại rất kỹ trước khi cho chiếu đèn bật sáng nhưng kennedy vẫn ngồi đờ người cảm giác yếu đuối quen thuộc quay trở lại hành hạ cơ thể ông ông không còn khả năng nhấc nổi đôi chân xoay chuyển mình nhưng đầu óc ông vẫn tỉnh táo thần kinh ông không hề bị choáng váng và hoạt động rối loạn ông không vương vấn nỗi bơ vơ của kẻ lâm nạn ông không vật lộn cưỡng lại số phận hoặc sự an bài của thượng đế ông chỉ vật lộn chống lại những kẻ thù của ông ở trên đời này và ông đã thắng ông sẽ không để người chết làm ảnh hưởng dồn ông vào chỗ thất bại khi vợ ông qua đời ông không oán trách trời đổ lỗi tại đất ông chấp nhận nhưng con gái ông chết do một bàn tay một người đã bày mưu tính kế sắp đặt một cách độc ác trường hợp này ông có thể trừng trị và đòi được đền bù lần này ông không chịu bó tay cúi đầu khuất phục ông sẽ c h ú t buồn đau lên đầu kẻ thù của ông lên mọi tội lỗi độc ác của thế gian này khi cuối cùng ông đã nhấc nổi người rời khỏi ghế ông mỉm cười v ố yên những người quanh ông ông đã thực hiện được ý định của ông ông đã kéo được họ đứng sát bên ông và đau nỗi đau của ông bây giờ họ chẳng dễ gì phản đối lại những bước đi sắp tới của ông k e n n e d y rời khỏi phòng còn bộ tham m ê u của ông lặng lẽ ngồi nán lại nỗi kinh hoàng bao trùm sa mạc ở sehabit còn trở nên khiếp đảm hơn khi nó ập vào căn phòng này lúc này mọi người có cùng suy nghĩ không nói ra thành lời là họ thấy mối lo ngại ở phía francis kennedy hơn là ở phía yabrin g cuối cùng otto l d gray phá tan sự yên lặng các anh có nhận thấy tổng thống hơi điên điên không eugene darcy Đầu. điều đó chẳng có ý nghĩa gì rất có thể tất cả chúng ta đều hơi điên điên bây giờ chúng ta phải ủng hộ tổng thống chúng ta phải thắng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 lái xe tắt cò rú và cho xe chạy qua cổng lọt vào cơ dinh của oracle kirshen nhận thấy có ba chiếc xe limousine đang đậu ở trước thềm nhà các lái xe vẫn ngồi nguyên sau tay lái chứ không ra ngoài hút thuốc bên cạnh mỗi xe đều có một người đàn ông cao lớn quần áo trình tề Kishen chăm chú nhìn mấy người họ vệ sĩ như vậy là oracle đang có khách quan trọng và có lẽ chính vì thế ông lão mới triệu tập gấp k i c h sơn tới quản gia chào k i c h sơn và dẫn ông vào phòng khách được dùng làm phòng hội ý oracle ngồi trên chiếc ghế có lóc bánh xe có bốn hội viên câu lạc bộ Socrates ngồi quanh bàn k i s h e n ngạc nhiên khi trông thấy họ bản báo cáo gần đây nhất gửi về cho k i s h e n nói rằng cả bốn người kia đều ở california oracle cho chiếc ghế lắp bánh lăn về phía đầu bàn và nói mong anh bỏ qua cho tôi anh k i s h e n về tội hơi mang tính chất lừa gạt này tôi cảm thấy rằng vào thời điểm gay cấn như hiện nay anh gặp gỡ các bạn tôi là một điều rất quan trọng họ có mối băn khoăn muốn trao đổi với anh những người phục vụ bàn bày cà phê với bánh sandwich trên bàn họp ngoài ra còn có rượu và oracle có thể ngồi nguyên bên bàn gọi mang ra bất kỳ lúc nào bốn hội viên câu lạc bộ socrates đã uống đồ và đang mong tâm trạng khoan khoái martin b ú f o r d hút một điếu xì gà gộc và cởi cúc cổ áo nới nút cavê k trông ông ta có vẻ hơi dữ tợn nhưng kirschen biết rõ ràng vẻ dữ tợn này chẳng qua chỉ dùng để che đậy một nỗi sợ kirschen lên tiếng nói anh martin hôm nay ugin d a r c y báo cho tôi biết rằng một trong số người vận động hành lang thuộc người của anh đã khuyên anh ta một lời không tốt đẹp tôi hy vọng rằng anh không dính dáng vào vụ này đáng gì có thể đổi trắng tay h đen martin đáp nếu không anh ta chẳng thể là người phụ trách bộ tham mưu của tổng thống đúng vậy k i s h e n nói và chẳng cần lời khuyên của tôi anh ta cũng biết rõ phải làm cách nào để giành được phiếu bầu nhưng tôi có thể hỗ trợ anh ta k i s i n h n h ậ n thấy oracle và jock greenwell ngớ người không hiểu ông đang nói gì nhưng laurence salentin và louis inch nhếch mép cười inch bồn chồn nói điều đó không quan trọng không hợp với nội dung cuộc họp tối nay của chúng ta các anh có ý đồ quái quỷ gì vậy kirschen hỏi salentin được trao nhiệm vụ trao đổi với kirschen nên ông ta nhẹ nhàng bình tĩnh nói chúng ta đang sống trong một thời kỳ cực kỳ khó khăn theo tôi ta thậm chí còn có thể nói là thời kỳ nguy hiểm tất cả những người có trách nhiệm đều phải chung lưng đấu cật tìm ra giải pháp mọi người có mặt tại đây đ ể ủng hộ việc tạm bãi miễn tổng thống kennedy trong thời gian ba chục ngày tối mai tại một phiên họp đặc biệt quốc hội sẽ bỏ phiếu phó tổng thống khước từ không ký tên vào bản tuyên bố chỉ gây thêm khó khăn cho chúng tôi chứ không ngăn được nếu với tư cách là thành viên trong bộ tham mưu của tổng thống anh hạ bút ký thì việc này hỗ trợ chúng tôi rất lớn đây là điều chúng tôi đang mong đợi anh k i s h e n sững sờ tới mức chẳng còn biết nói sao oracle liền chen lời tôi tán thành đấy tốt nhất đối với kennedy là đứng ngoài vụ này hành động của ông ta lúc này là hoàn toàn không minh mẫn và mang đầy tính trả thù điều đó sẽ dẫn đến một loạt sự kiện khủng khiếp anh kirsten tôi can anh nên nghe theo lời của mấy người kia kirsten rất thận trọng nói quái quỷ thật rồi ông ta quay sang hỏi thẳng oracle sao bố lại tham gia vào vụ này thế sao bố lại cùng mọi người chống lại tôi oracle lắc đầu và bảo tôi không chống anh salentin lên tiếng ông ta không thể xóa sạch năm chục tỷ đô la chỉ vì nỗi đau trước tấn bi kịch cá nhân đấy là điều nền dân chủ không tán đồng kirsten bình tĩnh trở lại ông ta nói giọng điềm đ ạ p không phải vậy đâu francis kennedy đã suy nghĩ kỹ vấn đề này ông ta không muốn bọn cướp máy bay gây căng tinh thần chúng ta suốt nhiều tuần lễ ngốn thời gian trong các chương trình phát sóng của ông ông salentin để bôi nhọ hoa kỳ lạy chúa chúng đã ám sát giáo hoàng nhà thờ thiên chúa giết hại con gái tổng thống hoa kỳ bây giờ các ông lại muốn hợp tác với chúng sao các ông muốn thả tự do cho tên đã giết giáo hoàng các ông tự nhận mình là những người ái quốc các ông bảo các ông lo cho đất nước này các ông là một bọn đạo đức giả lần đầu tiên george g r e e n g v e l l lên tiếng thế nào những con tin khác thì sao ông định nướng họ kirschen liền đốt luôn chẳng suy nghĩ đúng kirschen ngừng lời một tát rồi nói tiếp theo tôi cách giải quyết của tổng thống là cách tốt nhất có thể đưa họ sống sót quay trở về g r e e n w e l l nói lúc này bậc audit đang ở sehabin ông cũng biết rõ điều đó anh ta đã bảo đảm với chúng tôi rằng anh ta có thể thuyết phục bọn bắt cóc máy bay và quốc vương thả các con tin hiện đang bị giữ kirschen kinh khỉnh bảo chính tai tôi được nghe ông ta bảo đảm với tổng thống hoa kỳ rằng teresa kennedy sẽ không gặp chuyện gì làm tổn hại thế mà bây giờ cô ta đã bị giết salentin bảo ông l e e chúng ta sẽ tranh luận tất cả những thứ, điểm thứ yếu cho đến ngày tận thế chúng ta không còn mấy thời gian chúng tôi hy vọng rằng ông hợp tác với chúng tôi và để vấn đề được giải quyết thuận lợi hơn dù ông có tán thành hay không thì mọi chuyện đã được an bài rồi tôi xin bảo đảm với ông như vậy đấy nhưng tại sao lại làm cho cuộc đấu này bị phân tán hơn nào tại sao ông lại không vừa phục sự tổng thống vừa làm việc với chúng tôi k i s h e n lạnh lùng đưa mắt nhìn salentin rồi bảo chớ nên nói năng bậy bạ với tôi để tôi nói các ông nghe rõ điều này tôi biết rõ rằng các ông là những người có tiếng nói có trọng lượng ở đất nước này có trọng lượng nghĩa là trái với hiến pháp ngay sau khi vượt qua cơn khủng hoảng này cơ quan tôi sẽ sờ đến gáy tất cả các ông g r e e n w e l l thở dài bạo lực và sự nổi giận vô lý của lớp trẻ và điều tẻ ngắt với một người dày dạn kinh nghiệm và có tuổi tác ông ta nói với k i s h e n ông plee tất cả chúng tôi đều bày tỏ lòng cảm ơn ông đã tới và tôi hy vọng rằng sẽ không có thủ oán cá nhân chúng tôi hành động vì muốn hỗ trợ đất nước k i s h e n đáp các vị hành động vì muốn cứu ordic năm chục tỷ đô la của ông ấy trong đầu c h r i s t i a n vụt lóe lên một ý những người này đã không thực sự hy vọng tuyền mộ được ông đây chỉ đơn thuần là một sự hăm dọa như vậy ông vẫn có khả năng đứng trung lập sau đó ông ý thức thấy rõ nỗi sợ của họ họ sợ ông như vậy ông là người có quyền lực quan trọng hơn nữa ông là người có ý chí và người duy nhất có thể báo cáo trước cho họ biết về ông là oracle tất cả bọn họ đều im lặng sau đó oracle lên tiếng bảo anh có thể về được rồi tôi biết rằng đã đến lúc anh phải quay về anh gọi điện và báo cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra đừng để tôi không nắm bắt kịp tình thế đau lòng trước sự phản chắc của oracle k i r s h e n đáp lẽ ra bố nên báo cho tôi biết trước oracle lắc đầu nếu vậy anh sẽ không tới và tôi không thể thuyết phục bạn bè tôi tin rằng anh sẽ không ký oracle ngừng lời một lát rồi nói tiếp tôi muốn gặp anh ở ngoài kia một chút nói xong lão cho chiếc ghế l ấ p bánh lăn ra khỏi phòng kirschen bước theo xe trước khi kirschen rời khỏi phòng ông quay lại bảo mấy hội viên câu lạc bộ socrates thưa các quý vị tôi van các vị đừng để quốc hội làm chuyện đó trông k i s h e n đầy vẻ hăm dọa nên chẳng ai đáp lại lời nào khi Or oracle và k i s h e n còn lại một mình nơi hành lang dẫn vào chỗ giải lao oracle cho chiếc ghế dừng lại lão ngừng đầu lên để lộ những màn tàn hương ngả màu nâu vì lớp da bị lão hóa và bạo k í c h s e n anh là con đỡ đầu và là người thừa kế của tôi tất cả chuyện vừa rồi không thể làm thay chuyện tình cảm của tôi đối với anh nhưng anh nên cảnh giác tôi yêu đất nước tôi và tôi nhận thấy francis kennedy của anh là một mối hiểm họa lớn lần đầu tiên kirsten klee chua s ó t thay cho ông lão già nua mà ông từng yêu mến này bố và câu lạc bộ s ô cát của bố đang dùng lá phiếu để đoạt francis kirsten nói người của bố là một hiểm họa oracle nhìn chằm chằm kirschen nhưng mong anh đừng tỏ vẻ lo lắng hốt hoảng anh kirschen tôi van anh đừng hấp tấp vội vã đừng làm chuyện gì sau gỡ không được tôi biết anh nắm khá nhiều quyền lực điều còn quan trọng hơn nữa anh có khá nhiều ngón gian xảo tôi biết anh là người có tài nhưng anh đừng tìm cách áp đặt lịch s ử tôi không biết bố đang nói gì kirschen đáp bây giờ ông đang vội trước khi quay về nhà trắng ông còn phải k h é vào một nơi nữa oracle thở dài anh nên nhớ kỹ rằng bất luận thế nào đi nữa tình cảm của tôi đối với anh không hề giảm sút anh là người đang còn sống duy nhất tôi h à n g yêu mến và nếu bất kỳ điều gì nằm trong phạm vi quyền lực của tôi mà xảy ra tôi sẽ không bao giờ để nó gây thiệt hại cho anh gọi điện cho tôi đừng để tôi không nắm bắt kịp tình thế tuy trong đang cơn giận kirschen vẫn nhận thấy mối thiện cảm sâu nặng oracle đối với ông ông ôm ghì đôi vai oracle vào lòng và bảo có chuyện quái quỷ gì đâu đấy chẳng qua chỉ là một sự khác biệt về chính trị trước đây tôi và bố đã chẳng từng v ấ p chuyện tương tự đó sao bố đừng a y náy tôi sẽ gọi điện cho bố oracle mỉm cười với k h r s c h e n vẻ thiếu chân thật và bảo đừng quên đến dự lễ sinh nhật của tôi đây khi nào vụ này chấm dứt nếu cả hai ta đều sống sót kirschen sửng sốt nhận thấy nước mắt oracle chảy trên gò má bị tuổi tác và nhăn nhún của oracle ông cúi xuống hôn lên khuôn mặt khô khan lạnh như kính ấy Klee, trở về nhà trắng quá khuya nơi cuối cùng ông phải ghé vào là để bí mật hỏi cung p r e s s và tibault ông đi thẳng đến văn phòng của osbrod gray nhưng thư ký riêng của gray cho biết ông đang bận họp với nghị sĩ jean và thượng nghị sĩ lambertino cô thư ký trông hốt hoảng cô được nghe tin đồn rằng quốc hội đang tìm cách lật francis kennedy kirsten liền bảo cô gọi điện riêng cho ông ta và bảo có tin quan trọng cô để tôi được sử dụng bàn làm việc và điện thoại của cô cô sang bên Phòng dành cho nữ gray trả lời điện thoại b ộ nghĩ rằng mình đang nói chuyện với cô thơ ký chẳng có chuyện gì đáng quan trọng cả gray nói christian liền nói luôn vào máy otto christey nghe này vài gã ở câu lạc bộ socrates vừa yêu cầu tôi ký vào bà tuyên bố chúng đã yêu cầu cả daddy và dùng vụ gian díu của anh ta với cô vũ nữ để hăm dọa wick đang trên đường đi xe habin như vậy anh ta không ký tên vào bản kiến nghị anh ký không o t t p l o d g r a á p giọng rất ngọt sớt chuyện khôi hài tôi vừa được hai quý ông ngồi trong văn phòng yêu cầu tôi ký đấy tôi trả lời thẳng là không ký ngoài ra tôi còn bảo họ rằng chẳng một ai trong bộ tham mưu của tổng thống sẽ chịu ký tên tôi đã chẳng dò hỏi anh giọng o p l u s gray pha chất châm biếm k i s h e n sốt ruột hỏi tôi biết rằng anh không ký otto nhưng tôi vẫn hỏi otto này anh hãy phóng ra vài ánh chớp anh nói với mấy gã đó rằng với tư cách trưởng lý tôi sẽ mở một cuộc điều tra hăm dọa đắt xí đồng thời anh bảo rằng tôi đã tóm được cả đống mánh lưới làm ăn của các ông nghị sĩ và thượng nghị sĩ mà báo chí sẽ chộp đăng tin luôn đặc biệt là công việc kinh doanh của họ lại dính líu với các hội viên câu lạc bộ socrates gray hòa nhã nói cám lời khuyên của anh ông bạn cố chi nhưng tại sao anh không lo chăm lo gì giữ các ngón tay của anh tôi lo các ngón tay của tôi đừng yêu cầu người khác khua múa gươm của anh anh nên tự mình múa lấy giữa oxford grey và k i s s i n glee thường có sự đối lập tế nhị bản thân hai người đều yêu mến kính trọng nhau cả hai đều có s á n g vẻ oai vệ grey thuộc tầng lớp hào hoa phong nhã nhưng tự bản thân ông đã vừa vươn ừ a v lên giành đạt mọi điều kirsten glee sinh ra trong một gia đình có của nhưng đã khước từ cuộc đời của một người giàu sang thế giới này kính trọng cả hai người cả hai đều tận tụy với francis kennedy cả hai đều là những luật sư tài giỏi cả hai đều cảnh giác nhau gray có lòng tin vào tiến bộ xã hội thông qua luật pháp chính vì vậy ông là người liên lạc đáng tin cậy giữa tổng thống và quốc hội ông thường nghi ngờ những cố gắng thâu tóm quyền lực của kirschen tại một đất nước như hoa kỳ bất luận ai cũng có thể cùng một lúc nắm giữ các chức vụ giám đốc fbi người đứng đầu an ninh và lại kiêm cả trưởng lý thật ra francis kennedy đã giải thích lý do tập trung quyền như vậy là nhằm mục đích bảo vệ tổng thống khỏi bị ám sát nhưng dẫu sao gray vẫn không thoải mái chuyện này k lee thường tỏ ra sốt ruột trước thái độ quá thận trọng của gray về tất cả những vấn đề liên quan đến lập pháp gray có đầy đủ các điều kiện để trở thành một người đúng mực trong việc quản lý nhà nước ông quan hệ với các chính khách và tiếp xúc với các vấn đề chính trị nhưng kirsten lee cảm thấy c r a y không bận tâm đến những vụ giết hại nhau trong cuộc sống hàng ngày cuộc tuyển cử của francis kennedy đã làm bật rõ mọi sâu mọt tổng bộ vui kè tạo dựng nên xã hội hoa kỳ vì mỗi mình cli biết rõ hàng ngàn vụ ám sát tổng thống chỉ mỗi mình cli có thể nghiền nát lũ sâu mọt nhưng thực thi phấn ủ của mình nhưng thực thi phần vụ của mình chắc gì bao giờ ông cũng nhận thấy rõ tất cả những điểm tinh tế về mặt luật pháp cli tin là như vậy vụ này là một trường hợp điển hình Lee muốn sử dụng quyền lực gray muốn dùng đôi găng tay bằng nhung thôi được rồi kishon nói tôi sẽ làm những gì thấy cần phải làm tốt lắm gray bảo bây giờ tôi và anh cùng đến gặp tổng thống ông ta muốn gặp chúng ta tại cabinet room ngay sau khi tôi b ứ t được ra khỏi đây g r a t e tỏ vẻ thiếu thận trọng do đã suy tính kỹ khi nói chuyện qua điện thoại với clee sau đó ông buồn rầu mỉm cười với nghị sĩ dinh và thượng nghị sĩ lambertino và nói tôi thành thật xin lỗi vì đã bắt hai ông phải nghe chuyện vừa rồi kirschen không thích việc tạm bãi miễn này nhưng việc quốc gia định sự làm ông ta cứ coi như việc cá nhân riêng tư ấy thượng nghị sĩ lambertino nói tôi đã phản đối không tiếp xúc với clee nhưng tôi cho rằng chúng tôi may gặp với anh anh otto khi tổng thống bổ nhiệm anh là người liên lạc với quốc hội tôi nghĩ rằng đấy là một công việc liều mạng vô ích như trường hợp xảy ra với các bạn đồng nghiệp phía nam của chúng ta nhưng tôi phải nói rằng trong ba năm vừa qua anh đã thấy họ nếu tổng thống chịu nghe những lời căn ngăn của anh thì nhiều điểm trong kế hoạch của ông ta đã không bị quốc hội phản ứng lại gray trầm tĩnh nói giọng ngọt xớt tôi rất vui khi thấy các anh đến với tôi nhưng tôi cho rằng việc tiến hành bước lên án tạm bãi miễn này là một sai lầm lớn của quốc hội phó tổng thống đã không ký tên vào bản tuyên bố chắc chắn là các anh đã lấy được chữ ký của gần toàn bộ nội các nhưng không một ai trong bộ tham mưu chịu ký đâu do đó quốc hội đã phải tiến hành bỏ phiếu để tự đứng ra với tư cách là pháp nhân lên án tạm bãi miễn đây là một bước tới trời xanh như vậy là quốc hội đã phụ niềm tin của nhân dân đất nước này đối với mình gray đứng dậy và lững thững bước trong phòng thường thì trong khi đàm phán ông không bao giờ làm vậy vì ông biết rõ ấn tượng ông gây nên trong ông tràn đầy sức sống và xem ra đây là một động tác mang tính tấn công áp đảo ông cao khoảng sáu feet tư và lực lượng như một vận động viên thế vận hội quần áo ông may rất khéo và giọng, ông âm mang và giọng nói mang âm sắc tiếng anh ông trông hệt như một người dẫn chương trình quảng cáo trên vô tuyến rất hoạt bát c h ừ nước xa không phải màu trắng mà ngả sẫm màu cà phê nhưng lần này ông muốn đ ề lộ một chút ý hăm dọa trong quốc hội hai anh là người tôi hằng ngưỡng mộ chúng ta luôn có những thông cảm hiểu biết nhau các anh đều biết rõ rằng tôi đã khuyên can kennedy không nên đẩy mạnh các chương trình xã hội của ông ta chừng nào chưa đạt được nền tảng tốt đẹp hơn cả ba chúng ta đều hiểu rõ một điều quan trọng mù quáng sử dụng quyền lực sẽ dẫn đến bi kịch lớn đây là sai phạm ta thường bắt gặp trong chính trị nhưng quốc hội lại rơi vào đúng vết bánh xe đó một khi lên án tạm bãi miễn tổng thống nếu quốc hội thành công thì sẽ tạo ra một tiền lệ nguy hiểm trong chính phủ của ta dẫn đến một tác động nguy hại khi mà trong tương lai một tổng thống mới được bầu nắm quyền bình ý nghĩ đầu tiên của tổng thống mới là làm suy yếu quốc hội những gì các anh giành được chỉ là tạm thời thôi các anh ngăn chặn được vụ tàn sát đắc và số tiền năm chục tỷ do burke a u d i e y đầu tư vào đấy còn nhân dân đất nước này sẽ coi thường các anh sợ phạm sai lầm vì nhân dân ủng hộ hành động của kennedy có thể do sợ những lý lẽ thiếu sáng suốt tất cả chúng ta đều biết rằng cử tri rất dễ bị những tình cảm bộc phát chi phối với tư cách là những người thống trị chúng ta phải kiểm soát và lái các tình cảm này ngay lúc này kennedy có thể ra lệnh ném bom nguyên tử xuống sehabin và nhân dân đất nước này sẽ tán thành ngu xuẩn ữ được thôi nhưng quần chúng nghĩ vậy đấy các anh cũng biết điều đó do đó tốt nhất là quốc hội nên xem xét lại suy nghĩ kỹ xem liệu các hành động của kennedy có đưa được các con tin về và bắt bọn bắt cóc máy bay giam vào nhà tù của chúng ta không như vậy mọi người đều vui vẻ cả nếu đường lối bị đổ vỡ bọn bắt cóc máy bay tàn sát con tim lúc đó các anh sẽ bãi miễn tổng thống và được coi là những vị anh hùng gray đã phải cố gắng hết sức nhưng ông biết rằng cũng vô ích thôi qua kinh nghiệm lâu năm ông đã nhận thức rõ là một khi họ muốn làm điều gì thì những người thông minh khôn khéo đều có thể làm được chẳng có cách gì có thể làm thay đổi được ý định của họ nghệ sĩ dinh không làm ông thất vọng anh đã lập luận chống đối quốc hội đấy otto thượng nghị sĩ lambertino bảo anh otto này anh đã thực sự chiến đấu cho một mục tiêu đã bị thất bại tôi biết rõ tình cảm tận tụy của anh với tổng thống tôi biết rằng nếu mọi chuyện sẽ tốt đẹp tổng thống sẽ cất nhắc anh giữ một ghế trong nội các và tôi cũng nói để anh rõ h a i nghị viện sẽ phê chuẩn điều đó có thể đến với anh nhưng không thể có một khi kennedy còn đương nhiệm gray gật đầu tỏ vẻ cảm ơn tôi xin đa tạ ông thượng nghị sĩ nhưng tôi không thể làm theo lời thỉnh cầu của ông theo tôi tổng thống đã cân nhắc kỹ biện pháp xử lý theo tôi biện pháp này sẽ có hiệu quả theo tôi con tin sẽ được trao trả và bọn tội phạm sẽ bị tống giam r i n h đột ngột thô bạo đ ố t ta đi lạc đề rồi chúng tôi không để ông ta phá hủy trung tâm công nghiệp dầu mỏ đắc thượng nghị sĩ lambertino nhẹ nhàng nói vấn đề này không chỉ là tiền bạc hành động man dại như vậy có thể làm tổn thương quan hệ của chúng ta với từng nước trên thế giới anh cũng nhìn nhận rõ chuyện đó anh otto gridap để tôi nói cho các anh nghe điều này nếu quốc hội không bãi bỏ phiên họp đặc biệt ngày mai nếu quốc hội không hủy bỏ bản kiến nghị đòi tạm bãi miễn tổng sở thống sẽ lên vô tuyến trực tiếp kêu gọi nhân dân hoa kỳ phiền các anh trình bày rõ điều này với các bạn đồng nghiệp kray ngập ngừng một chút rồi nói tiếp và với câu lạc bộ socrates hai người đùng đùng bỏ về sau khi đã tuôn ra cả, cả chàng những lời phản đối và sau khi đã bày bỏ biết bao thiện cảm tâng bốc đề cao nhau theo đúng cung cách tốt đẹp giữa các chính c á c h được thành hình từ lâu trước vụ giết hại julius Caesar sau đó gray đến đón c h r i s t i a n glee cùng đi đến gặp tổng thống mấy lời nói cuối cùng của c r a y đã làm cho nghị sĩ d i n mất bình tĩnh d i n đã vỡ bẫm trong suốt mấy năm lọt được vào quốc hội vợ ông ta nắm trong tay mạng lưới phát sóng vô tuyến ở bang quê hương ông ta công ty luật sư của con trai ông ta là một công ty lớn nhất ở phía nam ông ta không gặp khó khăn về vật chất nhưng ông ta thích cuộc đời một nghị sĩ nó đem lại cho ông ta nhiều niềm vui mà không tiền bạc nào mua được là một chính khách thành đạt là một điều kỳ diệu đối với một người có tuổi không kém gì niềm hạnh phúc đối với tuổi trẻ tuy già nua lầm cầm đầu óc chẳng còn minh mẫn nhưng ai nấy đều kính trọng chăm chú lắng nghe và ôm chân bạn bạn nắm trong tay các ban và tiểu ban của quốc hội bạn có, bạn có thể đắm mình trong bao đặc quyền đặc lợi bạn vẫn có thể cầm lái điều hành hướng đi của một đất nước lớn nhất thế giới tuy cơ thể bạn già yếu nhưng những tay trai trẻ cường tráng đều run lẩy bẩy trước mặt bạn đôi lúc dinh biết rõ rằng nỗi khao khát đồ ăn thức uống và phụ nữ ở ông sẽ bị nhạt nhòa nhưng còn một tế bào thần kinh não bộ não ở ông ta vẫn còn sống thì sống ta vẫn còn có thể tận hưởng quyền lực do đó c h í n h nào bè bạn vẫn d ă m d ắ p tuân thủ bạn thì thử hỏi làm sao bạn có thể thực sự cảm thấy sợ hãi trước cái chết đang tiếp cận đến gần bạn chính vì vậy nên dinh mới mất bình tĩnh lo lắng liệu khả năng xảy ra một tai họa cuốn bay chiếc ghế của ông ta tại quốc hội không không còn cách nào khác cuộc sống thân thiết của ông ta phụ thuộc vào việc có thể tạm bãi miễn được francis kennedy hay không ông ta lên tiếng bảo thượng nghị sĩ lambertino ngày mai chúng ta không thể để tổng thống phát biểu trên vô tuyến được